thâu thiên kỳ đạo. Tầm 151. Hai lúc hai người phương hành cùng đại kim ô bị xét đánh, bị thủy kiếp, bị trừng khổ không thể tả. Về chuyện thần thổ Bắc vực liên quan tới tiểu ma đầu Nam chiêm trong truyền thuyết kia, cùng linh giáo tông thiết lập đến cực, cũng đang sôi động, được vô số người nghị luận. Dù sao linh giáo tông chính là đại tông môn của Bắc vực, thanh danh hiển hách và phương hành có mấy lần đại não ở thiên nhất cung, cũng được tới vô số lực chú ý bất luận là thân phận hay là bản lĩnh, một thân quán đều khiến cho mọi người cảm thấy rất thiếu kỳ. Mặc dù nhìn bề ngoài, phương hành đã đối đầu linh xảo tông không khác gì chịu chết, nhưng bất luận nghĩ như thế nào, thì cũng không cảm thấy hắn lại tự đâm đầu chịu chết, dẫn tới đám người nhao nhao suy đoán mục đích quán hắn. có người cảm thấy, điều bắt đầu này chỉ là việc chết mạnh miệng, sớm muộn gì cũng phải cúi đầu thừa nhận thua, ngoan ngoãn giao ra pháp bảo của linh xảo tông. cũng có người cho rằng. Nói không chừng tiểu ma đầu này chính là do Long Quân âm thầm sai khiến, cố tình đào một cái hố to cho Đinh Tảo Tông. Chỉ là bất luận như thế nào thì mọi người đều không tin tưởng, Phương Hành thực sự có dũng khí một mình một người đấu với Đinh Tảo Tông. Chuyện này nói tới quá dọa người. Lực lượng một người liền là lực lượng một người, dù mạnh hơn thì cũng có giới hạn. Nếu như tiểu ma đầu một thân xuất bản lĩnh đạt đến cấp bậc thần tử, như vậy Đinh Tảo Tông không xuất ra nguyên anh, thực được có khả năng không làm gì được hắn. Dù phải người truy sát thì cũng đánh không lại hắn. Dù cho nhiều người về đánh, thì thấy thời cơ không ổn lắm, cũng có thể chạy trốn. Sau đó tùy thời trả thù. Đây là một cục diện khiến ai cũng thấy nhức đầu. Nhưng nếu đối phương quan minh khe ngựa, mặc cho đến cường công, sợ ngay cả linh thần tử, thì cũng không làm được. Thế nhưng nội tình của Linh sảo tông cũng không có vừa. Ba phong năm cốc, cao nhân vô số. Chỉ riêng phong chủ ba phong đã là ba tu sĩ kim đan đại thừa, mỗi một người tu vi thâm hậu, nhất là phong chủ thì pháp ấn kỳ. Nhất là phong chủ thi pháp ấn kỳ tú phong Đời trước vốn là thanh niên tuấn tài Càng có hy vọng trở thành Một trong những nguyên anh trẻ tuổi bác vực Ở mức độ nào đó mà nói Thành danh của hắn còn hiền hách hơn so với nguyên anh bình thường Mà đổi thành hai phong chủ bên ngoài Mặc dù tu vi không bằng hắn Nhưng cũng trên đệch không xa Bất luận là ai Cũng đều không cảm thấy tiểu ma đầu kia có bản lĩnh sống sót Dưới sự vây công của ba vị tu sĩ kiếm đàn đại thừa Huấn hồ Tiểu ma đầu kia không chỉ muốn cược như thế Hắn muốn đạch cực với toàn bộ Linh Sảo Tông, lúc hắn muốn rời khỏi Thiên Nhất Cung, sẽ đường đường chính chính trong vào đại trận của Linh Sảo Tông một lần. Nói câu không dễ nghe, đây quả thực chính là muốn chết. Bây giờ trên dưới Linh Sảo Tông đã sẽ bắt đầu động viên, mặc dù đã ổn thắng khoán, nhưng dưới sự chỉ đạo của thi pháp ấn, Linh Sảo Tông lại chưa lộ ra một chút khinh thở nào. Nhưng không chỉ có 3.000 đệ tử môn hạ, 100 trưởng lão cũng đều được đến Thiên Nhất Cung tạo thành đại trận bố thủ bóc hơn phân nửa nội tình của linh sào tông ra ngoài, các tóp khí lợi hại, phù văn huyền ảo phát xuống như nước chảy, giống như lâm đại địch. bọn họ lấy danh nghĩa lão tổ nguyên anh của linh sào tông, bàn pháp trì xuống, mời rất nhiều các đạo sĩ khác nhau đến đây tỏa trấn bổ sung vào chỗ thiếu. được biết, lúc đầu linh sào tông muốn nghĩ muốn mời nguyên anh lão tổ xuất quan, nhưng lại mặt mũi của long quân thư lan hải lại không có ý tứ làm chuyện xấu hổ như thế, cộng thêm nguyên anh không tiện xuất thủ bọn họ cũng liền chặn đứt ý niệm này, chỉ lấy kim đan ngăn địch. Nhưng coi như nguyên anh không ra tay, cũng có phòng thành một ít nội tình, ân thầm mà truyền ra. Vì đại trận này mà đi sảo tông đã bỏ hết cả vốn liếng, đừng nói từ ma đầu năm chiêm kia tu vi chìm kim đan trung kỳ, coi hắn là nguyên anh thì cũng không nắm chắc có thể vượt qua. Đến lúc này chúng tôi ở thần châu bắc vực càng ngày càng hiếu kỳ, có một ít người cố ý đến chơi triều tế. Sau đó lấy chuyện chiêu tế không có vấn đề gì mà kết thúc Người vấn định dẹp đường hồi phù cũng lưu lại Không vì cái gì khác Chỉ vì nhìn tiểu ma đầu ở trong truyền thuyết kia Làm sao mà xong được vào đại trận này Hay là tự đánh mặt của mình như thế nào Ngoan ngoãn nhận thua với lính tào tông Sau này cũng có đề tài mà nói chuyện <cười> Tông ta đã bắn tiếng Tuyệt đối không chấp nhận lời xin lỗi của tiểu ma đầu kia Nhất định phải mượn trận đánh cược này cắt đầu quán Dù sao cũng chính hắn tự tay giết chết con trai của thi trưởng lão Khi trưởng lão làm sao lại không muốn báo thù? Trước đó không nói tới. Đại khái là tại mặt mối của Long Quân. Bây giờ bắt được cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha choãn. Lúc đầu đạt được tin tức bậc này, tu sĩ nam chiêm chúng ta liền thông báo choãn. Sớm khuyên hắn cẩn thận một chút mới phải. Nhưng tựa ma đầu này đã cắt áo đoạn nghĩa với chúng ta, đã vậy, để tùy hắn đi chịu chết đi. Trong quán rượu vắng vẻ nào đó ở nhạc Châu Thành, hơn 10 người nam chiêm xuất thân tu sĩ khoanh chân ngồi, uống rượu bàn tán. Đám người này tu vi cao có thấp có, phần lớn là trúc cơ hậu kỳ, ngẫu nhiên có ba vị kim đan, cũng đều là kim đan tầng 1, tầng 2, tu vi không tính là cao. Trong đó có bốn 5 vị đều xuất thân từ linh xảo tông, mặc dù không được chọn làm người giữa trận nhưng cũng biết được ít bí mật. Sau khi nghe xong lời nói của một tên đệ tử nam chiêm ở linh xảo tông, một tên đệ tử nam chiếm khác gia nhập nhất ký tông cũng cười lại nói Không tệ, cái tên tiểu ma đầu kia vốn là có tiếng xấu, từng ở nam chiêm tiến hành thí sự kết ác thù với hoàng phủ ra Chúng ta bỏ qua hiểm khích lúc trước Tìm hắn bằng việc lớn Hắn lại dựa vào chức cao ở thương Lan Hải Hoàn toàn không để chúng ta vào mắt Thậm chí giật dây thi trưởng lão hạ sát thù với chúng ta Các người nghĩ xem Hắn tàn nhận đến cỡ nào Đợi lúc hắn bị người ta chấm đầu Ta cũng phải đi nhìn Trong lúc nhất thời Chừng ba bốn người trong đầu Trong lầu lao nhao lên tiếng Cười lạnh mỉa mai Nói về tiểu ma đầu kia Trong đó thậm chí có một người Chuyển sang dược cỡ ở ngoài Giập Sư Tề: Lúc trước người nói từ ba đầu kia tặng người 3000 linh tinh, việc này là thật sao? Lấy tính tình lạnh lùng này quán làm sao có thể hào phóng như vậy chứ? Không phải là có âm mưu gì chứ? Giặc Cô Âm ngồi trong góc trầm mặc không nói. Nghe thấy một câu nói kia, lông mày hơi nhíu lại. Đương nhiên là hắn có âm mưu. Giặc Cô Âm còn chưa trả lời, chợt nghe thấy một tiếng hừ lạnh bên ngoài cửa thồ. Cửa gỗ đang đóng chặt bị một cơn gió lạnh thổi tung. Chúng tù ở bên trong kinh ngạc quay đầu lên nhìn thấy một nữ tử mặc váy đỏ thẫm, khuôn mặt lạnh lùng, ngoài cửa sổ, quanh thân mang theo một cỗ hàn khí, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, sau đó cất bước từ ngoài cửa sổ đi vào trong phòng, uy thế trên người làm cho chúng tù trăng nghiêm hẳn lên. Lễ, lễ sư tỷ, ngươi trở về khi nào vậy? Sau nửa ngày mới có người cười theo, ngượng ngùng mở miệng. Đúng vậy, lễ sư tỷ, không phải là ngươi đi yêu địa sao? Có người vội vàng đứng lên. Vô cùng câu nghệ chào hỏi, tựa hồ không dám thở mạnh. Mà lệ hồng y không để ý tới bọn họ, nhàn nhạt nói tiếp. Ở trong mắt các người, hắn làm chuyện gì mà không có âm mưu? Nàng nhìn mấy tên tu sĩ mở miệng lúc trước, trong ánh mắt không hề che dấu thất vọng. Nàng ngừng lại một chút mới dùng giọng căm hận ấy. Nếu ta sớm biết các người có đức hạnh này, lúc trước ta đã không lẫn vào trong vũng đục kia. Vương Sư Đệ Ta vừa mới nghe được người nói như Nếu như Phương Hành chưa cắt áo đoạn nghĩa với các người Các người sẽ thông báo cho hắn Giúp hắn một chút Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút Ý bên trong câu này của người là Nếu như hắn không cự tuyệt các người Hiện tại hắn đụng phải chuyện này Người một đệ tử linh xảo tông sẽ giúp hắn như thế nào Không ngờ Lệ Hồng Y vừa xuất hiện đã bạn hỏi Lúc trước Vương Nhất Pháp cười lạnh mỉa mai Giờ đã cực kỳ xấu hổ Nhưng ở giữa đôi mắt lạnh lẽo của Lệ Hồng Y Lại khó trả lời Ngập ngừng nửa ngày mới nhỏ giọng máy Mặc dù lần này Linh Sảo Tông Tránh đệ tử xuất thân nam chiêm chúng ta Nhưng chúng ta vẫn thu được một số tin tức Về cao nhân bày được trận Linh Sảo Tông Mời tọa chấn Nếu như kia Tiểu ma đầu kia không phải tuyệt tình như thế Cho dù chúng ta có phạm vào môn quy Cũng bị trách phạt Thì cũng phải truyền tin tức này cho anh biết Không thể Ở thần châu này tu sĩ nam chiêm chúng ta Vốn nên chiếu cố đánh nhau Thì thực lần này trưởng lão Tông ta đã từng có để ý chúng ta Chỉ biết thủ trận Nhưng chúng ta đều cự tuyệt Dù cái thằng kia cũng xuất thân từ Nam Chim Chúng ta cũng sẽ không đi làm khó hắn Có một người khác cũng mở miệng Cũng là đệ tử Linh Xảo tông Nói chuyện vô cùng rõ ràng Nhưng sắc mặt của Lệ Hồng Y Lại càng khó coi âm thanh đại đồng nói <cười> Đây chính là hỗ trợ trong miệng cáp nguy Liều mạng bị phạt Liều mạng bị của trách chuyên vài câu tin tức chính là giúp hắn sao? nhưng các người muốn hắn giúp cái gì? là liều mạng. các người muốn để hắn thay ngươi liều mạng, nhận áp lực mà chúng tu thần tôi mang tới, còn phải cảm thấy coi trọng người ta sao? thật sự hoan được. vương nhất pháp vương sư đệ, lý mặc nhiên lý sư đệ. nếu hai người các người thực sự là một nam nhân, thì hãy nhìn phía cạnh cùng là tu sĩ nam chiêm, rút đao giúp thương sư đệ xuất thân từ nam chiêm kia, cùng nhau mà xông vào đại trận của linh Xảo tông lệ hồng y ta còn có thể xem trọng các ngươi một chút, nhưng mà các người có dũng khí đó sao? Những lời này thực sự không nể mặt mũi, lại khiến hai người kia mặt đỏ tưng mang tay, muốn bác bỏ nhưng lại không dám. Mà lệ hồng y thì thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh diệp cô âm, tay đè trên bàn, thật lâu mới mở miệng. Ta vừa trở lại thần châu, liền nghe được việc này, rồi suy nghĩ thật kỹ. <cười> Ta ngược lại muốn hỏi các người Tiểu ma đầu mà các người luôn mồm nói Ở dưới cục diện này Ai có biện pháp tốt hơn để có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của các ngươi Mà không bị người khác nắm độc nhược điểm Chúng tu nghe được Tất cả đều ngạc nhiên Tựa hồ bị lệ hồng y đâm trúng chỗ nào Hắn Hắn tốt bụng như vậy sao Lúc ấy rắn mà nói Chỉ cần giao pháp bảo đoạt từ người khác mà thôi Vì sao lại muốn lấy tính mạng của chúng ta đến cực Mất nửa ngày mới có người trần chờ mở miệng Nhưng mà khẩu khí cũng đã không mạnh mẽ như trước Ở lúc này Chẳng có một người oán hận mở miệng Ta không tin Ít nhất lúc ấy một đau kia hắn không phải là giả Hắn thực sự là muốn giết ta Đám người quay đầu nhìn lại Lại thấy người đó là Vương Nhất Pháp Đệ tử Linh Giảo Tông Chính là người lúc này và lúc ấy Ở trong thiên nhất cắt áo đoạn nghĩa với Phương Hành Lại xa xa nhổ nước miếng với hắn Kết quả lại chọc giận tiểu ma đầu kia Xuyết nữa liền một đau bổ vào người hắn Sau khi chịu một đao khí kia Cho tới hôm nay Hắn vẫn không ngừng ho ra máu, Có thể thấy được bị thương rất nặng Hẳn ý đối phương cũng rất sâu Một đau kia đúng là thật Lê Hồng Y nhàn nhạt, nhạt mở miệng Đổi lại là ta Lúc ấy cũng sẽ ra tay giết một người Sẽ giáo huấn linh tạo tông cùng thế lực khắp nơi Ở bắc vực thật tốt Để bọn họ chết tâm với việc bắt người đến uy hiếp này Người đã ngu xuẩn đã còn vô dụng Hết đợt này tất lần các tính tình còn lớn như thế Còn có ai thích hợp hơn ngươi Ngươi Vương Nhất Pháp nghe xong mặt đỏ tới mang tay Tức giận tăng vọt Lại động tới nội thương Lại ho liên tục ra máu lại sư tì Chuyện này chúng ta đã thảo luận qua Mọi người kỳ thực cũng hiểu rõ Lúc này dẹp cô ông cũng nhẹ nhàng mở miệng Nói với lại hồng y Ta tự nhiên biết bọn họ biết rõ Người có thể tới được thần châu Thì có ai mà đần chứ Có một số việc không phải không hiểu rõ Chỉ là không đi nghĩ mà thôi <cười> Ta cũng không thèm để ý Lần này tới đây chính là tìm ngươi Có chuyện cần ngươi biết Lệ Hồng Y không tiếp tục để ý đám người trong sân Trực tiếp kéo Diệp Cô Âm Bay ra ngoài ngựa cửa sổ Chỉ để lại các tu sĩ Nam Chiêm hai mặt nhìn nhau Thật lâu không có người mở miệng Mà Lệ Hồng Y cũng biết Diệp Cô Âm ở bên ngoài Không chung, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu Cũng không biết là nói thứ gì lại chỉ nghe được cô âm bỗng nhiên kinh hãi, ngay cả âm thanh cũng thay đổi. Việc này là thật chứ? Làm sao? Làm sao lại như thế? Trong giọng nói dường như mang theo nước nở. Thời gian một tháng rất ngắn, nhưng có những lúc thời gian trôi qua rất chậm. Ví như nói ở tình huống phương hành cùng với đại kim ô, cả ngày chịu dày vò, hai người đều hận thời gian không thể trôi nhanh một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác phải dùng tâm tâm thảm ngộ. Biết chuyện long quân truyền pháp chính là cơ hội khó có được Nhất là cường giả một vương Dốc túi truyền hết bí pháp nhất tộc Càng làm cho người ta không thể tin được Một tháng qua Gép đánh, thùy kiếp, chân đạp Đầy quả thực là không phải cuộc sống của con người Đương nhiên Người thống khổ nhất trong thiên nhất cùng Cũng không phải là hai bọn họ Mà là đạo vô phương, thiếu cung chủ thiên nhất cùng Đơn giản mà nói Bây giờ mỗi ngày phương hành cùng với đại kim mô đều nghe kinh Chịu hành hạ, chặt đến đánh tiền mập nghe kinh chính là nghe long quân giảng pháp giải thích pháp lý ngộ chân lý chịu hành hạ hoặc là ở lôi trạch hoặc là ở đầm chân thủy tình huống bị sát đánh khiến thất khiếu bốc khói dìm trong nước đến bụng căng tròn cảm ngộ lý lẽ vạn vật mà trong miệng long quân nói sau khi làm xong những chuyện này hai tên này mới đi tìm niềm vui thú chính là đi chặt đánh thú cung chủ thiên nhất cung cùng Tùng người chém giết là phương pháp bộ đạo tốt nhất cho nên hiện tại các người cần tìm một đối thủ đủ tư cách để luyện tập. Nguyên đời của Long Quân là như thế Sau khi nói xong liền ám chỉ bây giờ hai người bọn họ đang ở thần châu Bắc Vực Đối thủ đủ tư cách nhất kỳ thực Đang ngay bên trong thiên nhất cùng Thiếu chủ thiên nhất cùng Giống như là tòa núi thịt bình thường kia Ở trong miệng Long Quân Chính là không thua thì là phụ kỳ tài Đang thành năm pháp không nói Còn tu luyện lưu thuật đến cực hạn Lại thêm một thân thịt mỡ Kỳ thực cũng là tu nhục thân đến cực hạn Mới lộ ra bên ngoài Phương hành cùng Đại Kim Mô nghe xong liền để, để ý mà đạo vô phương liên bị như vậy tên bẩm chết bẩm người chú vào trong cái hang chuột nào rồi đi ra cho ông sớm nhìn cái tên lập mày không vừa mắt chờ còn lúc đại kim gia ta đã trồng thấy ngươi rồi bên trong thiên nhất cung hai bóng một vàng một giám tán đoạn khắp nơi trong miệng không ngừng kêu gào phù các đệ tử thiên nhất cung nơm nếp lo sợ từng người co lại trong động phủ ngay cả đầu cũng không dám nói không dám dò xét thật là không biết thiên nhất cung đã làm chuyện tàn nhẫn không có tiếng người nào mà đưa thứ hai tiên sát tình như thế sống lớn đến như vậy bọn họ chưa thiết qua một tên dám ở thiên nhất cung nói ra từ mập nhưng hôm nay lại có hai tên điên mỗi ngày lúc trạng vạng tối cứ đúng giờ từ trên trời giáng xuống một mặt hô tên mập chết bẩm một bên tìm thiếu công chủ khắp nơi không chỉ như thế người bị đánh không chỉ là thiếu công chủ trong mười đại tử chân truyền không có ai tránh thoát đều bị đánh rất nhiều lần Hai tên khốn kiếp này đơn giản là coi trời bằng vung, tìm loại người ở khắp nơi khiêu chiến. Ở bên trong Thiên Nhất Cung, ngoại trừ mấy vị trường lão thân phận tôn quý, thì không có người nào không bị hai cái tên người khiêu khích qua. Hết lần này tới lần khác, cung chủ cùng với hồ quân trưởng lão đối với chuyện này, làm như không thấy. Lúc bọn họ tới, liền ăn mấy lần thiệt thòi lớn. Lúc đầu đệ tử Thiên Nhất Cung không nhịn được đi ra quát tháo bọn họ. Hiện tại đã không ai dám thò đầu ra. Mẹ nó, ta đến cùng là tạo cái nghiệt gì vậy? Ở trong sơn cốc vắng vẻ chơi mây Mây đèn chè lấp Cả người đạo vô phương đụ một chỗ trong sơn động, Hận nhến ra nghĩa nợ Lúc đầu hắn còn dự tính dùng phương hành thật tốt Lại không nghĩ tới Người này vậy mà có bản lĩnh như vậy Chẳng những đánh bại chúng tu hồ đạo minh Mà còn làm cho Long Quân vô cùng kinh ngạc Hết lần này tới lần khác Long Quân tự hồ còn rất xem trọng người con rể này Cho nên tên này trở thành khách quý bên trong thiên nhất cùng Đừng nói lợi dụng hắn Mình còn phải tận được qua lại Rút ngắn quan hệ với hắn. Sau đó đạo vô phương nhịn 3 ngày, không mở tiệc thiết yến chiêu đãi tiền khốn kiếp này lần nữa, thì ác bộc đã bắt đầu. Uống rượu nửa canh giờ, trong miệng tiền khốn kiếp đã nói ra 1452 lần câu tin mật chết bẩm. Đạo vô phương nhịn. Còn tên đại kim ô kia, vứt 569 cái mỹ nhãn với thiếp thị xinh đẹp bên cạnh hắn, đạo vô phương cũng nhịn. Tiền khốn kiếp kia thương hại 8 người khiêng kiệu quán, mỗi ngày đều khiêng hắn lên, áp lực thực sự quá lớn. Hiện tại Tiền tiêu hàng tháng quả là quá thấp. Một mình để ra tiền tiêu hàng tháng gấp 10 lần cho người ta. Còn buộc hắn ấn pháp ấn nhận phần khế ước này. Đạo vô phương vẫn nhịn. Con quả đèn kia biểu diễn tiết mục dùng cánh uống rượu trong một ven. Ngã vào chén ngọc lam điền oán trân quý. Đạo vô phương cũng nhịn. Nhưng đã đến tiệc rượu tản ra. Hai cái tên khốn kiếp này lại không giữ quy tắc cùng nhau vào trộm bảo hố tư nhân quán. Đạo vô phương nhịn không được. Tên mập này ở trên giường ngọc nhỏ bắt ra giống như là viên thịt bay tới động phủ của hai tên khốn kiếp kia. Cậu ý muốn đặt mông ngồi chết bọn họ, trong lúc vô tình nhìn thấy hai người này đều mặc giáp hạng nặng chờ đợi hắn. Sau đó, cuộc sống thống khổ bắt đầu. Đạo vô phương quả thực là bất phàm, nhục thân bại mẽ, phi kiếm vũ khí, thậm chí cả dãy núi đánh vào người không đau không ngứa, mà hai người phương hành cùng với đại kim ô chỉ dùng lôi pháp cung hắn đối địch, Giới sự khắc chế của bí thuật lôi pháp, tia chớp hình cầu mà tự ngộ ra. Hai người kia hoàn toàn không thể ra tay đáp trả Gần như là không có chút chống cửa nào Chỉ có thể vòng quanh toàn bộ thiên nhất cung Cùng hắn toàn bộ Vừa trốn vừa mắng Thế là bên trên thiên nhất cung liền xuất hiện một tình cảnh Một con quạ màu vàng to như tê giác Cùng một thiếu niên nhân tộc Mặc áo bào xám bay trên trời Vừa bay vừa mắng tên bập chết bầm Ở phía sau bọn họ Thiếu công chủ nhà mình thì tròn vo như là một tòa núi thịt, Khống chế tiềm hiệt Mây lồng sương mù cha đẩy ầm từ phía sau nghiền ép đi qua, cũng không biết là va chụp bao nhiêu ngọn núi. Lần thứ nhất đại chiến, đạo vô phương toàn thắng và về, thuận lợi đoạt lại pháp bảo đã bị trộm mất trong bảo khố của mình. Nhưng ngày thứ hai, hai tên khốn kia đại tới, toàn bộ mặc áo giáp trụ ở cửa động khiêu chiến. Đạo vô phương liền xông ra ngoài. Sau một phen đại chiến, lại đuổi hai người này chạy loạn đầy trời, kêu gọi, kêu oan gọi bệnh. Nhưng ngày thứ ba, bọn họ lại tới. Sau đó là ngày thứ tư, bọn họ đại tới Ngày thứ năm, ngày thứ sáu Đạo vô phương không phải người ngu Đến ngày thứ ba cũng cảm giác không được bình thường Có lòng muốn tránh chiến Nhưng trước mặt hai tên khốn kiếp kia Hắn muốn tránh chiến thực sự là không thể Mỗi lần đều bị hai cái người bọn họ mắng giận sôi lên, tinh thần khó chịu Sát tầm đều nổi lên mấy lần Nhưng hết lần này tới lần khác Hai cái tên kia chạy thật nhanh Dù là ai không nhịn được cái dạng giật đuổi này Mỗi lần đều truy sát nửa ngày Rồi hậm hực, hồi phục. Đến ngày thứ bảy Đạo vô phương thậm chí là muốn tránh đi Không gây người ở trong thiên nhất cùng nữa Nhưng mà vô dụng, Hồ quân trưởng lão tự mình hạ chỉ Không cho phép hắn ra ngoài Kêu hắn ngoan ngoãn ở trong thiên nhất cùng Vì vậy đạo vô phương liền muốn tụ hợp Các đệ tử chân truyền của thiên nhất cùng Đến hùng hùng giáo uấn hai cái tiền khốn kiếp này một lần Nhưng sau khi trải qua trận đại chiến chu chân truyền Đã bị tổn thất lớn Ngay cả hắn cũng đều không đành lòng qua bọn họ nữa Vì vậy đạo vô phương Chỉ có thể bản thân gánh đấy Dù sao cũng chỉ một tháng thôi Mình còn trống đỡ nổi không đi được sao Thẳng đến khi hắn phát hiện Lôi thuật của tên khốn kiếp Tên phương hành kia tiến cảnh Tu vi vậy mà cũng tiến triển cực nhanh Lúc đầu dùng lôi pháp đối đầu với mình Quân lính nhanh chóng tàn giả Chỉ có thể chạy thoát thân Nhưng không đến 3 ngày hắn mơ hồ có thể so chưa với mình Không đến 10 ngày Bản thân chỉ có thể dùng hết toàn lực Mới có thể đánh bại hắn ở trên lôi pháp mà thời gian nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện ở trên đôi pháp tạo nghệ đối phương đã làm cho mình cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần hơi thất thất thần liền gặp nhiều thua thiệt. Lúc này Luận bí thuật tinh thâm mình còn thắng hắn một bậc, nhưng tư pháp thầm phẩm chất cực cao này có thể đền bù. Đến lúc này đạo vô phương làm sao còn có thể không biết mình đường đường là thiếu cung chủ thiên nhất cung, ở trong miệng người ngoài có bản lĩnh hoàn toàn Đó tư cách tiến vào hàng ngũ ba đạo thất tử, thậm chí. Là thứ tự của mình còn không thấp Đã bị cái tên khốn kiếp kia qua thành đá bài đó. Buồn thầy Từ 7 ngày trước Đạo vô phương điền cảm giác mình đã không phải là đối thủ Của tên tiểu ba đầu kia Lúc này bị hắn cũng biết tên tập quạ đen Chỉ biết kiếm lợi nọ dừng thu thập Vốn cho rằng chính mình đã thua Hai người bọn họ sẽ không tìm đến mình nữa Không biết tới hai cái tên khốn kiếp kia Bền lòng như vậy Mỗi ngày đều tới Đạo vô phương lần lượt chịu khổ Khóc không ra nước mắt Đành phải trốn đến sơn cốc Không đáng chú ý. Ở trên thiên nhất cung Cũng mượn pháp trận còn sót lại của sân cốc này Né tránh bọn họ nhìn bằng thần niệm Đã tìm được chưa Phương hành cùng đại kim ô ở không trung Phương hành lớn tiếng đặt câu hỏi Đại kim ô lắc đầu nói Không thấy Động phù quán có có động phù của 18 nhân tình Còn có suối nước nóng mà nhân tình Có bộ dáng xinh đẹp tắm Thậm chí ngay cả dưới váy nhân tình quán Ta cũng đều đã nhìn qua rồi Không thấy Đạo bộ phường ở phía dưới nhấn răng nhấn nơi Mẹ nó cái tên quả háo sắc này lại đi chiếm tiện như thị thiếp của mình tìm người nào có thể tìm dưới váy đây ông đây toàn là thân là thịt váy nào lớn bằng nhôm có thể đắp lên đây phương hành nhẹ gật đầu lầm bầm bảo cố quản kinh cắt đan phương ta cũng tìm một cái đồ tốt cũng đều không có đạo vô phương ở phía dưới càng ngẩn ngơ khóc không ra nước mắt đây là tìm người sao đây con mẹ nó rõ ràng là cướp mà Một ít vốn liếng của bản thiếu công chủ Đã bị các người cướp sạch rồi Bảy tám lần Các người còn không buông tha Trong lòng thầm hận Nhưng nghĩ đến cùng May mà hai người bọn họ tìm không thấy mình Cũng nên đi Lại không nghĩ Chỉ nghe giữa không chung Tiếp ma đầu kia hắc hắc nở nụ cười lạnh Tên bập chết bầm Chỉ cần ngươi còn ở trên thiên nhất cùng Cho dù có trốn vào hang chuột Thì ta đều cũng bắt người ta Muốn tránh có đúng không <cười> Nhìn bố vũ đại thuật của ta đây khi thấy tia ba đầu quát lớn một tiếng, vốc lên một ít nước hồ từ kính hồ phía dưới, sau đó niệm pháp quyết, vẩy vào không trung, lập tức nhìn thấy ở trong không trung mây đen dày đặc. Sau nửa ngày bắt đầu có nước mưa tí tách tí tách rơi xuống, phạm vi cũng không còn lớn, nhưng cũng bao phủ mười dặm vực, mười dặm vực. trong lúc nhất thời, bao gồm cả đạo vô vương đang ẩn thân trong sân cốc nhỏ cũng bị làn mưa làm cho bụi mờ mịt, không ổn. phát giác được mưa nhỏ rơi xuống, đạo vô phương giật nảy cả mình liền chui vào trung chỗ sâu nhất ở động phủ nhưng mà đã trễ mất rồi thân thể hắn qua mức khổng lồ động phủ nhỏ này dấu hết thân thể quán vẫn có một bộ phận bị mưa dầm và ở trong không trung phương hành khép hờ lên hai mắt duỗi ngón tay ra chọc cho mưa bụi kia thần niệm liền thông qua màn mưa bao phủ tất cả địa vực trong vòng 10 dặm cho dù là chỗ mà thần niệm không thể chạm tới trong chớp mắt hắn biết rõ như lòng bàn tay bỗng nhiên cười ha ha thân hình khẽ động cúi vọt xuống giấy. Tên mà kết bầm Mông to như vậy còn lộ ra bên ngoài đây này Ông đây nhìn thấy ngươi rồi Chạy gì đâu Mẹ nó ta đùa mạng với ngươi Đạo vô phương vừa nghẹn khuất Vừa phấn nộ hết đớn một tiếng Từ nơi trật hẹp ở trong động phù bò đi ra Giống to một tiếng Thân thể như là núi thịt đánh vào giữa không trùng Hai cánh tay vừa ngắn lại vừa thu Răng ra hai bên tìm tòi Lại mò lên hai đạo roi sắt Giống như là lôi điện ầm ẩm quất tới phương hành Đang ở đối diện Đối với việc mình vận dụng pháp có thể nói hắn đã đạt tới đỉnh cao ngự lôi đại thuật nếu đã lúc trước khẳng định phương hành sẽ chạy trốn chết nhưng xưa đâu bằng nay trong tiếng cười lớn hắn quát to một tiếng mấy đèn trên đỉnh đầu có bốn năm đạo thiểm điện to bằng bắp đùi từ trên trời giáng xuống âm âm bổ xuống đạo vô phương đạo vô phương vừa sợ vừa giận đành phải dùng hai đạo lôi tiên tiêu diệt bốn đạo xét từ trên trời giáng xuống nhưng trưởng ngự lôi pháp không sánh bằng phương hành chỉ tiêu diệt được hai đạo hai lôi điện khắc liên tiếp đánh đi người hắn kêu thảm rơi xuống sườn cốc ha <cười> ha không phải hai ngày trước cái tên mộc chết bầm ngươi rất hung ác sao đại kim ô trên mặt đất hai cánh vỗ vào nhau hai đạo cuồng thông từ trên đầu cánh rớt tới đưa đạo vô phương lên giữa không trung bắt nạt người thú phải biết đủ chứ ta đường đường là thiếu chủ của thiên nhất cung đã né các ngươi nửa thắng rồi vậy phần mỗi ngày các ngươi không chết không thôi tìm kiếm ta như vậy là sao ta biết bởi vì ngay từ đầu ta đã tính kế người khiến trong lòng hai người các người bất mãn, nhưng bây giờ đuổi đánh ta một tháng trời, tức giận nhiều hơn nữa thì cũng tiêu tan được chứ. không nói ta ăn bao nhiêu thua thiệt, tự hỏi các ngươi không biết chán à? đạo vô phương vừa ơi ơi, vừa phẫn nộ, đại khái là cũng tuyệt vọng quá. vậy mà không phản kháng, khổ khổ ngồi xuống tập trung kêu la. sau khi giống lại cảm thấy hối hận, thế mà nhưng bây giờ ở trong thiên nhất cùng không biết có bao nhiêu người đã thấy được cái bộ dáng này của mình, hận nhá hình tượng mấy trăm năm đã hủy sạch rồi ha, ha tên bợm chết bợm người đừng có đánh trống lẳng ông đây là cố tình tìm ngươi luận bàn lôi pháp mau chóng lĩnh ngộ đại thuật thật tốt nhưng cái tên khốn kiếp ngươi lại cũng lời không ít bây giờ lôi pháp tạo nghệ so với một tháng trước mạnh không biết bao nhiêu người tủ thân cái quái gì chứ Xuân hành cười hì hì hạ xuống ngồi xổm trước mặt đạo vô phương cười nói đạo vô phương á khẩu không trả lời được khổ khổ quay đầu chờ má đầu này nói không có sai trên thực tế nó không bởi vì luận bàn này có chỗ tốt cho hai bên phụ thân hắn cùng với hồ quan hồ quân trưởng lão cũng không có khả năng bỏ mặc hai cái tên khốn kiếp này mỗi ngày ở trong cung đều truy sát mình nói thật ra mình cũng biết tiểu ma đầu đối pháp thu hoạch cũng thật không ít nhưng mà hắn tức giận chính là không phải cái dạng luận bàn này sao không thể tìm hơi bí ẩn lưu một chút mặt mũi cho ta sao nếu thật là vì luận bàn vậy ngươi trả hết đồ cho ta đạo Bộ phương quay đầu Mang một tia hy vọng hỏi Phương Hành cười hắc hắc nói Hừ, Đấu pháp là giả Nhưng mà đoạt bảo bối là thật đấy Đại kỳ mô chen miệng vào Cũng không phải Cái này có gọi là học phí đấy Đạo vô Phương nhất thời hận nghiến rằng Hận ý của hắn với con quả đen này Còn sâu hơn so với tiểu ma đầu Trên trực tế nếu thực sự động thủ Hắn là không sợ tập quả đen này Nhưng hết lần này tới lần khác cái tên này không chịu chính diện giao phong Hoặc là trốn ở sau lưng cái tên tiểu ma đầu Hoặc là dựa vào tốc độ của mình chạy dày trời Mà điểm yếu của mình Vừa lúc là tốc độ Cho dù suốt toàn bộ sức mạnh thì cũng không kịp đuổi nó Yên tâm đi Hôm nay ông đây không phải tìm tới người so tài Mà tìm người từ biệt Thấy đạo vô phương ủi ẩu Phương Hành hiếp mắt nói Bên trong bộ dáng có mấy phần không bỏ Rốt cuộc Là muốn đi rồi sao Đạo vô phương giơ mặt bậm mạp sưng lên Có chút kích động Phương Hành cười nói À cũng không phải Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh Thiên nhất cung các người Cũng bị đinh tảo tông chặn cửa núi một tháng rồi Ông đây là cũng không muốn rời đi Chỉ có điều người yên tâm Chờ ta lấy được đầu của tiên khốn thì kia Sẽ trở lại làm khách của thiên nhất cung Hắn thở dài một hơi Có chút liều điện nói Nói thật là Ta vẫn rất là nhớ thiên nhất cung các người Đạo vô phường run run một chút Lắc đầu liên tục nói Không cần không cần Thiên nhất cung tuyệt đối không nhớ người Người cứ việc cút đi, chúc người thắng ngay từ trận đầu Vĩnh viễn không về được Thiên địa rộng lớn, chúng ta vĩnh viễn đừng có gặp nhau nữa Những bảo bối người cướp đi của ta cũng không cần nữa Còn có những tiểu thiếp của ta Các người quan trọng người nào thì cứ việc mang đi đi Chúc các người trăm năm hảo hợp Chỉ cần đừng có về nữa là được Còn mẹ người, người thực muốn đuổi chúng ta Phương Hành đá vào mông Đạo Vô Phương Tức giận nói Ông đây đã bắt đầu xem người là bạn rồi Đạo Vô Phương giờ khóc giờ cười nói Mặc dù trước kia ta tính toán người Nhưng vẫn làm những chuyện một người bạn nên làm Bởi người ăn uống được rượu Dùng nhiều tiền thuê tiên tử đến hát cúc cả múa Còn muốn giới thiệu mấy vị đạo hữu cho người biết Mặc dù bị ngươi đẩy vào trong hồ Nhưng tất xấu gì ta cũng có tầm ý Còn ngươi người thì sao? ngươi thì sao chứ? ngươi đuổi ta đánh nửa tháng, bạn bè là như vậy à? Hả? đánh là thân mắng yêu mà Phương Hành cũng với Đại Kim ô rước nhau một cái Cũng có chút ngượng ngùng Trong lòng thầm nghĩ Trong khoảng thời gian này Có phải làm quá ác độc không? bọn họ biết ngay từ đầu cái tên mập chết bầm đạo vô phương này tiếp xúc với mình liền không có ý tốt bởi vậy sau khi được long vương thầm âm thầm chỉ điểm thì vô cùng hưng phấn mỗi ngày phương hành đều đi chặt đạo vô phương đấu pháp một nửa là vì rèn luyện đôi pháp mà còn một nửa khác thực sự là muốn chốt giận có điều khi nhìn thấy thiếu cung chủ đã từng mười phần lãnh hậu tự đáp bị đánh thành cái bộ dạng này trong lòng cũng cảm thấy ai nấy ha không quan những thứ vô dụng này nữa mượn ấn ký của thiếu cung chủ thiên nhất cùng ngươi giúp ông đây phát một cái pháp chỉ đi. Phương Hành sát đạo vô phương lên lấy được lượng bây giờ quán sát cái tên mập này cảm giác có hơi phí sức. Được, trên pháp chỉ định nói gì? Đạo vô phương nghe thấy Phương Hành thật muốn đi lập tức tinh thần tỉnh não. Phương Hành cười hắc hắc nhìn về cửa núi thấp giọng nói: buổi trưa ngày mai chém đầu của ngươi. Đạo vô phương nghe lời này gật đầu mạnh một cái cũng không có dài dòng. Thân thể như là núi thịt trực tiếp thống tới hành cung của mình Không bao lâu sau Có một đạo pháp trì lấy đại hội trận hộ sơn của Thiên Nhất Cung Làm căn cơ bài lên Bồng bềnh lung lay Ở giữa không trung Trèo giữa không trung Ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía Phía trên pháp trì Pháp lực hùng hồn khuất tán Bên trong nhìn dặm Trong lòng chúng tôi có cảm ứng Buổi trưa ngày mai chấm đầu người Một tiếng ẩm vang Thần châu bắc vực vốn một mực đang chờ phương hành suốt một trận Nhất thời xôi trở Nhìn chuyện nắng nhiệt không lớn Bọn họ vốn đỏ lắng Cái gọi là sông trận của tiểu ma đầu kia là nói ngoài Cuối cùng vẫn bởi vì Long Quân Hoặc là cung chủ thiên nhất cung cầu tình Mà tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ Sau khi nhìn thấy đạo Pháp, chỉ thiên thư này Trái tim của bọn họ cuối cùng Cũng để xuống Cho hay trốn không thoát Ở trong bàn tán vô tận Cũng có vô số tù sĩ chạy tới thiên nhất cung Ngày mai tiểu ma đầu muốn sông trận Pháp chỉ đều đã phát ra Lần này cũng sẽ không thất bại đi đi đi, đi trong cuộc chiến, vô luận là ai thắng ai thua, một cái trò hay đều chạy không thoát. Có nhiều thần linh từ trên cửu thiên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một vùng thiên nhất cung lại lần nỗi nóng nhiệt hẳn lên. Không biết có mấy vạn tu sĩ khác nhau đều chạy đến xem trận chiến, nhân khí hộ tụ vô cùng mạnh, thậm chí là không thua gì long nữ thương lân hải kén dễ lúc trước.